Trường Thượng Nữ Nàng Nam 463, Phụ Phụ Yêu 027 lê thu mở tốt o hai mắt, thời chi hành cũng kinh mắt, rất cũng n g ba, hai người quả h cho thời h ự c cấp i k nam h khinh n quỷ. Thu, Lê tốt phụ mẹ đến cùng não bổ cái gì trở về á quy ta manh là trong sạch so với nước trong hoàn thành so với bột tẩy trắng còn bạch thời chi hành thân mẹ ngươi như vậy tưởng là không đối đứa nhỏ không phải ta sinh lệch không đối đứa nhỏ có ta huyết mạch nhưng là ai lời này để thế nào liền nói không rõ đâu quý mặc ngôn khuôn mặt nghiêm túc từ đầu nói ba chữ nhường thời chi hành cùng lê thu run lẩy bẩy bả vai nay khí thế quá lớn bọn họ còn chống cự không s o n g á h uy lê thu không dám sinh ba cái đại lao khí nhưng thời chi hành nàng vẫn là không ý kỵ cho nên c h ừ n g mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nhường hắn nói thời chi hành cùng lê thu đánh một lát ánh mắt quan t ò a mà sau nói sự tình là như vậy đơn giản tự thuật hắn tiếp ngân vụ cấp nhiệm vụ sau đó vài ngày nay luôn luôn cùng tiểu đồng bọn ở kéo sơn phụ cận điều tra lại sau gặp được lê thu đoàn người bọn họ bên kia ra điểm tình huống cho nên đem kia địa phương cấp tạc lúc đi ra nhìn đến tô văn b ì n h hắn cảm thấy rất quen thuộc nói mấy câu xuống dưới mới biết hiểu lẫn nhau nhận thức quý mặc nôn thản nhiên quét thời chi hành liếc mắt một cái hai chữ theo trong miệng thốt ra trọng điểm thời chi hành đầu đều nhanh lớn tổ chức hạ tiên đoàn nói trọng điểm đến trọng điểm đến tô vân binh lo lắng lê thu cho nên hắn nghĩ đ ạ i g i a đều nhận thức cho nên phải đi cứu lê thu mặt sau một loạt sự tình thời chi hành từ đầu trí cuối tự thuật xuất ra lê thu cũng không ý kiến gì thời khinh khinh ba người bởi vậy minh bạch ngọn nguồn bất quá giờ phút này thời khinh khinh quả thực muốn đem con đầu hái xuống làm quả bóng nhỏ đá nhịn xuống đây là thân nhi tử không được hoàn toàn nhẫn không xong thời khinh khinh đứng dậy nắm bắt xú tiểu tử lỗ thai nói mẹ ngươi ta liền là như thế này dạy ngươi cô nương gặp được nguy hiểm ngươi không đi anh hùng cứu mỹ nhân liền ở bên cạnh nhi xem này hành vi quả thực chú cô sinh điển hình á thời chi hành ngoan ngoãn bị niết dù sao hắn mẹ cũng đây là bộ d á n g dọa người mà thôi tại đây hắn có chính mình tiểu bí mật nhưng hắn không nghĩ nói ra thời thanh nguyên nhữ mày hoàn toàn xem diễn tiết ấu quý mặc ngôn trở thời khinh khinh hết giận tài nắm giữ tay nàng nghiết đau không thời chi hành lên án ánh mắt ho ho thời thanh nguyên một bộ thói quen bộ dáng nam hải tử chất lịch nên thu thập phải thu thập thời khinh khinh hừ một tiếng nàng tài không đau đâu chính là trong lòng khí nhanh a mặc ngươi xem con trai của ngươi cùng ngươi lúc trước giống nhau chú cô sinh tiết ấu quý mặc nôn nói con đâu thế nào lại xả đến hắn ta nghễ thời chi hành liếc mắt một cái người sau lui lui cổ nội tâm os xong rồi bị thân ba nhớ thương lên kế tiếp không có ngày lánh qua mấy năm nay bọn họ huynh muội vài cái thế nào náo đều được chính là không thể cùng thân ba thưởng mẹ thời chi hành ô mặt ai quên đi đều là chua xuất lệ vẫn là không nói lê thu ta là ai ta ở đâu đây là đang làm cái gì lê thu lẩm bẩm lẩm bẩm biết hầu yên lặng lui ra phía sau một bước nàng thấy nam phụ bị mẹ giáo h ấ n hắc lịch sử có phải hay không bị giết nhân diệt khẩu lê thu cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm không biết điểm ấy làm một điểm dùng đều không có thời khinh khinh đem tầm mắt đặt ở lê thu trên người lần khác chúng ta mời n g ư ờ i cứu cứu ăn bữa cơm lê thu nghe nói như thế đã nghị n g cự tuyệt khả thời khinh khinh nơi nào sẽ cho nàng mở miệng cơ hội cảm khái nói lại nói tiếp đều hơn mười năm không gặp cũng không biết hắn qua thế nào học b lp ly đòi ổ.